một chàng là hai lao động và nhàn rỗi. Đừng đứng tại cửa nhà một người giàu để xin những ân huệ. Bạn đừng bao giờ sợ lao động vất vả. Bất luận cái y phục mà một tổng vua ban cho bạn có đẹp giá san thì y phục của chính bạn vẫn tốt hơn. Bất luận thực phẩm của người giàu có ngon lành thế đâu chắc được ạ. ì cái vẻ vì do chính bạn nặn ra vẫn ngọt hơn. Một người cùng một lúc sống hai cuộc đời vật chất và tâm linh. Mỗi cuộc đời có những quy luật riêng. Quy luật của cuộc sống vật chất là lao động. Quy luật của cuộc sống tâm linh là tình yêu. Nếu bạn phá vỡ quy luật của cuộc sống vật chất là lao động thì một cách tất yếu Bạn sẽ phá vỡ quy luật của cuộc sống tâm linh là tình yêu. Khi được người khác trả lương cho lao động của mình, bạn không bao giờ biết sức lao động của bạn thực sự đáng giá bao nhiêu. Khi tôi ngồi ngoài sân, chơi bị cờ và viết những cuốn sách, tôi nhận hàng ngày một khoản thù lao nhiều gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần hơn một công nhân lao động tay chân vất vả trong một ngày. Tôi tự hỏi, phải chăng tôi đáng được trả công nhiều như thế? Do vậy, để không bị sai lầm, hãy cố làm việc nhiều và đòi hỏi ít cho năng lực của bà.